Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng đầy cả đồng khoảng rộng ngước mắt lên trời lại như thiết bóng của những chư thầnẳng vất bảy lượn hóa ra các vong linh phật tử và các thần thú bên trong khu địa Thanh giới vì ở gần đó lại đã thấm nhuận linh khí của Phật môn từ lâu nên khi kinh tầm mở ra lá bùa ảo cảnh Bồ Tát hết thầy họ đều vào được trong ảo cảnh đó nhìn ra xa cách độ ramé là bóng dáng rất quen Nhìn kỹ ra thì là hộ pháp kim cương Mahakala đang đứng cạnh đại trí Kinh tâm hoảng hút giật mình Bọn người kia cúng vừa chừng nhận ra kinh tâm Thế rồi bỗng tất cả cùng hướng ánh mắt nhìn về một nơi Kinh tâm thấy là cũng liền nhìn theo thì ra tất cả người chư thần và thú có ở nơi ấy Đều đang hướng nhìn về một mòm đá mọc trên cánh đồng xanh đó Trên mòm đá ấy có một người đang ngồi Người ấy trong điều bộ già đua bận thiểu Đôi mắt mờ độc cứ như là kẻ mù, quần áo thì rách dưới, ra người rất lạ, lưng có vai hùm, hai tay dài quá đầu gối. Đang ngồi chiếm chế ung dung trên phiến đá lớn mà quan sát sự hoang mang của chúng loại thần người thú. Nhận ra người ấy không hẹn mà cùng ý, tất cả nhân thú trên cánh đồng đều quỳ phục xuống màn lại. Kinh tâm chẳng hiểu gì hút hoảng nhìn sang, thế thiên nhân cũng đang quỳ phục từ khi nào là nhìn sang phía bên kia thấy Đại Chí và Mahakala cả hai cũng đang quỳ gối xuống đất. Kính giật mình nhìn lại thấy người mù kia đang nhìn mình chăm, chăm từ bao giờ, bỗng thấy hai đầu gối run rẩy như muốn ngã quỳ, rồi cũng quỳ sụp xuống trước người ấy. Kính Tâm gắng vận sức đứng lên nhưng không sao đứng nổi, Kính Tâm chợt hiểu ra, thế ra người bị dính phải bùa gi sẽ vào ảo cảnh kẻ đó tạo ra nên không thể động đậy được gì. Giống như là phép phu nhân dùng lên thần thức của vua thần Thế nhưng phép ấy khó hơn gấp trăm lần Vì phép ảo cảnh của phu nhân chỉ nhốt được một thức Mà lại phải dù cho thức đó lạc và trong ảo cảnh mới nhốt được Ngày này có thể dễ dàng dùng phép biến di mà nhốt cả tám thức vào ảo cảnh do hắn tạo ra Lại cùng lúc nhốt được rất nhiều người cả người cả thú Làm được phép như vậy chẳng phải là người thường Kẻ mù loạn này là ai mà phép lại còn cao hơn cả ta Phụ nhân còn đang suy nghĩ rất mông lung, thì trật giọng nói của người đó vang lên trầm ấm như tiếng chuông chùa. Người quỷ dích kia định làm gì vậy? Kinh tâm không trả lời mà lại hỏi. Xin hỏi người đang ngồi trên kia là ai? Sao lại dùng phép mà hại ta như vậy? Người mù liền cười ồ lên rồi ngồi trên cao mà chuyển xuống. Bộ này ta đặt lên đứa trẻ đó đã lâu, nếu không có kẻ muốn thâm nhập hại nó thì sao bộ này kích hoạt được? Hóa ra người mù ngồi trên cao kia chính là người ăn xin mù mà Phương đã gặp ở cổng chùa Thanh Trúc dạo nọ. Ông đã tặng cho Phương lá bùa phổ hiền đại minh chú, nhưng cũng đã gắn lên bùa ấy một phép biến di rất mạnh. Chỉ cần có yêu ma nào muốn chiếm nhập Phương, khi ai lại ra thức của nó chạm tới, thì bùa ấy liền được kích đưa cả người và quỷ thần cùng rơi vào ảo cảnh. Kinh tâm nghiến rằng cầm tức, lúc này bỗng núi tiếc dâng trào. Lẽ ra tự mình chủ trí nghi thức để thiên nhân nhập vào người của phương trước Rồi sau đó sẽ thiên nhân thoát ra ngoài để mình đoạt xác thì đã viên mãn Thật là phu nhân đất toan tính chu toàn từ đầu đến cuối Nhưng cuối cùng vẫn thất bại Đó thật sự là việc phu nhân chẳng thể ngờ Bây giờ phu nhân cầm tức nói Vậy cho hỏi ai ngồi trên kia Người mù liền trả lời Ta là ta mà chẳng phải là ta Là mọi người mà chẳng là ai cả Ta chỉ là kẻ hèn mọn đi qua đường, thấy trên đứa bé kia có điểm yêu nguyệt, thì ta ra tay cứu vớt vậy thôi. Kinh Tâm lấy lại bình tĩnh mới tầm suy nghĩ. Nếu hắn chỉ là một kẻ bâng quơ, vậy chắc là hàng pháp sư có công căn sâu dày, ngoài ra cũng chẳng biết việc ấy. Chỉ vô tình cứu người vậy mà cũng chẳng biết thân phận của phu nhân, vậy thì có thể có thiết cho nó sợ được chăng? Đoạn kết tiếng nói. Người làm ra được cảnh giới này, đặt bùa này vu vơ chẳng có chủ ý mà mạnh như vậy. Vậy thần thông phép màu chắc cao, người có muốn tỉ thí một phen với ta chăng? Người mù cười mà đáp, thế người muốn tỉ thí thế nào? Kinh thầm mừng thầm ở trong bụng, thật là chuyên nhân gian có lắm kẻ có tài phép khôn lường nhưng lại dễ bị dụ gạt, đoàn liền giờ dòng khách khí ra mà nói. Ta có vô văn phép lạ, nay bị trói buộc vào ảo cảnh của ngươi, Nếu người giải chú cho ta thì ta sẽ hiện phép ra cho người mở rộng tầm mắt. Người mùa liên hỏi, phép lạ ngươi ra sao? Kinh tâm liền đáp, ta có thiền nhãn thông mạnh hơn tất cả mắt hòa nhãn, âm dừng nhãn, pháp nhãn, hội nhãn, mật nhãn, chi nhãn, dường trí nhãn, kiểu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net